Thâu thiên tri đạo, tập 279 Thời điểm lão giả áo đen giảng giải kế hoạch của tù tâm hai chủ Phương hành hóa thành con cóc cũng ở bên cạnh Con mắt quét qua, hắn nhìn thấy những người kia Sau đó con mắt mở to Đạo đạo hung khí khủng bố từ trong cơ thể hắn tản ra U hàn khủng bố, phẳng phất như là suối lạnh Hắn nhìn thấy một nữ từ áo đỏ Cúi thấp đầu, thân thể khô héo Hơi thở mong manh Cũng nhìn thấy một nữ từ hoàng sang Mất một cánh tay Trên gấu quần còn có vết máu loang lổ. Còn nhìn thấy một nam tử thon gầy mặc áo tang Và mặt hung ác, trao mày. Nhìn thấy một nam tử trong tay Còn chăm chú nắm nửa đoạn thần thường. Một yêu viên cao lớn Cùng một con quạ bị xiết xác xuyên thấu hải cánh Chăm chú trói chặt ở trên đồng chủ Không biết sống hay là chết Đều là người hắn quen biết Đại tử Đại Tuyết Sơn đệ tử Thái Cổ Yêu Đặng Bất kể là Kim Ô, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Hàn Anh, Lệ Anh Không không tiểu bằng vương thậm chí cả ô tăng nhi vô ảnh sơn thử đạo tử ngụy vô ảnh đều ở nơi này hắn có thể cảm ứng được xin cơ chưa ngờ bọn họ đang bị trụ đồng không ngừng hút đi sau đó hội tụ đến trên bệ đá mà ở đồng trụ không đình đại diện thì vẽ một bức tranh to lớn phía trên lỗ nhìn có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ lấy tu vi của phương hành chỉ lướt mắt có thể nhìn ra tình huống của bọn họ đều đang rất nguy cấp Thành hồn của bọn họ đều không có trong thân thể Mà rơi vào một đại trận không trở về được Mà cơ thể của bọn họ Thì đang bị đồng trụ không ngừng rút lấy sinh khí Ngày qua ngày bị thường heo rũ Có thể nói Nếu trong vòng 3 ngày Thần hồn không trở về nữa Sẽ đến thời điểm đèn cạn dầu Muốn trở về cũng không thời trở về được Thậm chí cho một trụ đồng Hắn còn nhìn thấy tiểu nhục đại sư Chỉ có điều Tiểu bối khác vẫn không có chết Tiểu nhục đại sư đã chết rất lâu Sống hóa thành một bộ hài cốt trái khét Cũng không phải tiểu nhục đại sư tu vi không cao Mà là hắn bị một mũi tên bắn trúng chỗ yếu hải Phương hành biết loại phù tiễn kia Bởi vì hắn ăn qua không biết bao nhiêu mũi Chính là phù tiễn của tù tâm nhai chủ Là lão thất phù kia Tự mình ra tay Một mũi tên bắn giết tiểu nhục đại sư Tình cảnh trước mắt Cộng thêm lão giả áo đen giảng dài Hắn làm sao có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra Thế gian có 9 đại cấm khu Được sinh linh của thiên nguyên đại lục tán dương thời điểm đại nạn giáng lâm bảo vệ hỏa trùng của thiên nguyên đại lục nhưng ai có thể nghĩ tới cấm khu xếp thứ ba thế gian lại lòng quân giả thố lấy danh nghĩa bảo tồn hỏa trùng cho thiên nguyên đại lục mà dắt tâm hại người hắn không phải giúp thiên nguyên đại lục bảo tồn hỏa trùng mà là vừa ý số mệnh của những hỏa trùng này kết luận trong bọn họ tồn tại thiên mệnh giả bay xuống một cái bẫy dày vò tính mạng của bọn họ để câu lấy tiên cùng Truyền thừa to lớn nhất thế gian thời điểm thần tộc giáng lâm trắng trợn tàn sát truy sát tù sĩ của thiên nguyên đại lục đặc biệt là một nhóm tiểu bối xuất sắc bị nhìn chằm chằm chạy trốn bốn phía không chỗ có thể đi ở loại thời điểm kia chỉ có cấm khu có thể tạm thời cho bọn họ che chở nhất định miễn đi truy sát nói vậy những bằng hữu này của mình là sau khi được tù tâm ngay chủ cứu đi tới cấm khu tị nạn chỉ có điều bọn họ không nghĩ tới ở đây không phải là che chở mà là giày vò trong lòng tức giận khó có thể diễn tả bằng lời. Phương hành nhảy lên, thờ hồng học Mỗi thờ một hơi, thân thể sẽ lớn lên một vòng Không tới mấy tức Hắn đã to bằng cái thớt Con người đò ngầu cực kỳ đáng sợ Nơi nào đến một con góc lớn như vậy Một màn quỳ dị này Dọa sợ người trong đại điện Có người anh thất thành kêu lên Nghiệp chướng nhận được cái chết đi Lão già áo đen kia phản ứng nhanh hơn Trực tiếp phi thân nhào lên Vỗ tới một trường Con góc kia nổi giận đùng đùng nhảy một cái, vọt về phía hắn hùng ác đến cực điểm. lão già áo đen không dám khinh thường vội vã đập tới. pháp lực nguyên anh trung kỳ quần quẩn, nhưng không ngờ một trường này đập xuống, trưởng phong cuối động. con cóc trước mắt vẫn không ngừng tụ khí, càng ngày càng lớn, bị trưởng phong rung động. đột nhiên, quanh một tiếng nổ tung. ồ, còn không có động thủ, đã từ bình nổ tung. không chỉ lão già áo đen, mà ngay cả tiểu bối mông tộc cũng nghi người không hiểu sao xuất hiện một con cóc cực kỳ hung ác, khí tức thu bạo. Miệng nói tiếng người Nhưng chưa chờ trường lão động thủ bắt nó đến trả hỏi lai lịch Đã tự nổ Con cóc đùa tung Nhưng không có huyết nhục Chỉ có bột trắng nhàn nhạt, nhạt dài rác bốn phía Mà ở trong bột phấn Một đạo linh quang nhàn nhạt, nhạt đáy lên Trốn vào bức tranh biến mất không còn tầm hơi Hắn tự biết không địch lại Bỏ đi thân thể trốn vào địa hòa thiên cung trận Lão giả áo đèn kia phát hiện điều này Cũng nhíu chặt lông mày Yêu quái này đến tụt cùng lại tình cảnh trước mắt thực là quá kỳ dị, con cốc này xuất hiện kỳ lạ, biến mất càng kỳ lạ, lại làm cho hắn không biết nên làm sao, ngơ ngác tại chỗ mấy thức, đột nhiên bước nhanh về phía đại điện, vội vàng quát, yêu này không phải là bổn tướng, mà là một loại hóa thân nào đó, tuy hắn tự hủy thân thể, nhưng bảo bàn thể nhất định đã biết việc này, vì ổn hòa, hiện tại nhất định phải lập tức đi hủy diệt hóa long thạch, để triệt để ngăn cách tiểu thiên thế giới và đại thế giới, chờ lão tổ đoạt tiên cung đại tĩnh lời nói này để từ bối mông tộc kinh ngạc đến người. Hóa Long Thạch chính là đường nối duy nhất liên hệ tiểu thiên thế giới và đại thế giới. Nếu hủy diệt chính là chặn đất liên hệ giữa tiểu thiên thế giới cùng với đại thế giới. Mà lúc này tiểu thiên thế giới vĩnh viễn phiêu lưu trong hư vô. Nhưng tiền cung tượng trưng cho truyền thừa to lớn nhất thế gian tự nhiên có thể đi vào. Nói cách khác, kế hoạch của lão tổ vẫn có thể tiếp tục, nhưng mà bọn họ nhất định không thể đi ra nữa. Mà lúc này ở trên biển phụ cận tù tâm nhai chỗ bản thể của phương hành sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, từng tia lửa giận hùng hồn trầm trọng từ đáy lòng hắn hiện ra, làm cho hư không mây khói tán tụ. Mà trên cốt lâu, ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên tăng vọt như là một vầng mặt trời. tù tâm nhai tù tâm nhai các ngươi đáng chết! Con mắt phương hành trở nên đỏ như máu, thanh âm nặng nề truyền khắp bốn phương. Hắn vốn không phải là người thích chết chóc, nhìn thấy những tộc nhân tù tâm nhai lưu vong kia. Vẫn thả bọn họ rời đi Nhưng mà vào lúc này Có một cỗ sát khí công tâm Để hắn cảm giác người mông tộc Đều có thể giết Ánh mắt lạnh lùng quét qua Nhìn về hư không bốn phía Trong ngàn dặm, Tất cả thu hết đáy mắt Hiện tại ngoại trừ mấy người cam tâm đưa mạng Phân tán sự chú ý của mình ra Tộc nhân của tù tâm nhai Đều đã chạy tư tán Xa nhất thậm chí có thể chạy tới mấy trăm dặm, Đông một đám Tây một đám Lấm tà lấm tấm Như là kiến thoát thần có thể từ trong tay ma đầu ác rành lan xa kia chạy thoát thì bọn họ vẫn cảm giác vui mừng đặc biệt phát hiện ma đầu kia tự hồ không có ý muốn giết bọn họ thì cảm hận không thể cảm ơn tổ tông nhưng cái loại cảm giác vui sướng kia không có thể kéo dài bao lâu bọn họ liền bị tổ tông hãm hại vèo một tiếng phương hành điều khiển cốt lông xông thẳng lên cửu thiên sau đó lướt nhìn phương hướng tù tăm nhai lại lạnh lùng quét qua những tộc nhân tù tâm nhai chạy tứ tán kia cắn răng một cái tay áo vùng lên. ở trong tay áo, đột nhiên bùm bùm, cạch cạch, không biết bao nhiêu viên xá lợi óng ánh như một mảnh hạt đậu, bị tay áo hắn vung lên không trung, lại đùng đùng vọt vào bên trong biển. mấy tức đi qua, ở trong nước biển đột nhiên mênh mông cuồn cuộn, không biết dày ra bao nhiêu đại yêu, thiên kỳ bách quái, các loại đều có. ở trên không trung, nện ngực, dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó ôm theo hung lệ vô tận, truy giết tộc nhân tù tâm nhai rất nhanh đã có lượng như lớn tộc nhân tù tâm nhai bị đuổi sát, ở trong sợ hãi bị xét thành mảnh vỡ, máu ruột bích hải. Phương hành một người truy sát những tộc nhân tù tâm nhai chạy tứ tán kia thật không có dễ dàng, nhưng mà dùng chiêu này lại dễ như ăn cháo. Tát động thành binh. Giao trì tiểu công chúa nhìn thấy màn này thì cũng nhịn không được ngần ra, nhớ tới một thần thông từ thượng cổ lưu truyền. Có điều tuy chiêu này của Phương hành tương tự, nhưng rõ ràng không phải là tác động thành binh. Hành ném về kia. Đắt hơn đậu nhiều Tất cả đều là xá lợi từ vạn Linh đang luyện ra Một tiết thần hồn bám vào liền có thể hóa ra một phần thần Tuy thực được của mỗi phần thần Đại khái chỉ tương đương với kim đan cảnh Đối đầu Nguyên Anh phần thắng không lớn Hơn nữa sau khi bị thương đến trình độ nhất định Sẽ lập tức đổ nát Nhưng đối phó đệ tử tù tâm nhai bình thường Lại đầy đủ Dù sao tuy tù tâm nhai truyền thờ cửu viễn Nhưng Nguyên Anh cũng không phải là cải trắng Người hại huynh đệ ta Ta đều ngươi sau khi sử dụng thần thông này, phương hành cũng không dám trì hoãn nhiều, cốt lầu giống như là lưu tinh vượt qua hư không, thẳng tắp lao đi, chớp mắt để đến vị trí lúc trước, lòng đọc tới. ba đầu người có dũng khí, mà lúc này trên tù tâm nhai, tù tâm nhai chủ đang ác chiến, lại vẫn lưu ý động tĩnh của phương hành, sợ hắn phát hiện bí mật của tiểu thế giới. lúc đầu hắn đã thoáng yên tâm, cảm thấy phương hành không giống như là phát hiện đường lui của mình, trong lòng thoải mái có thể chuyển tâm ác chiến với bất hủ thần vương, bất hủ thần vương tự nhiên là đầy bụng lửa giận, trực tiếp giết tới. nhưng mà cựu u thần vương lại vội vàng đi thăm dò thương thế của thái uyền, không có đi lên giáp công. bất quá tù tâm nhai chủ ở trước mặt hai đại thần vương lại không thể di động, nếu không chỉ sợ đất sớm đã chạy. dù như thế hắn cũng gần như là nỏ mạnh hết cả bất hủ thần vương ở trong thịnh nộ, hắn có thể coi như là không quan trọng. cần phải biết, cho dù là thần vương bài danh thấp nhất, thì cũng có thể chém giết trần tiệt nói cách khác, thực lực của bọn hắn kỳ thực đều đã siêu việt trên thiên cảnh bình thường, mà ở trên thiên nguyên đại lục vượt qua cửu kiếp có được thực lực chân tiên chỉ có chính vị thánh nhân cao cao tại thượng kia, chín người kia ở dưới tình huống phong thiên đi đến con đường tu tiên chỉ không cách nào phi thăng, không được tiên giới tán thành, cho nên không thể thành chân tiên chân chính mà thôi. Thiên nguyên đại lục có năng lực đánh với thần vương một trận lại có hy vọng thắng chỉ có thánh nhân, mà tù tâm ngai chủ không phong thánh chín đạo lôi kiếp cũng chỉ là độ tám đạo, nên thời điểm liên nữ mời trí cường giả thế gian lên cửu thiên cũng không có mời án. Từ trình độ nào đó cũng nói một vấn đề, đó chính là hắn còn thua thánh nhân một bậc, xem như hắn truyền thừa xạ nhật thần tiến thuật, vào lúc này cũng đền bù không được tranh lệch kia. Bất thủ thần vương đã hóa thân thành một cốt thú to lớn, đứng ở trong biển đường, nước biển chỉ mới tràn đến vị trí bắp chân quán, lực lượng mạnh mẽ tới mức cực điểm vậy mà đang ngạnh sanh đón thần tiễn của tù tâm nhai chủ đến trên người đã cắm không dưới 10 mũi tên nhưng những xạ nhật thần tiễn uy lực kinh khủng đến khó hình dung kia lại căn bản không phá nổi vảy xương trên người hắn phốc một tiếng tù tâm nhai chủ bị hắn tắt bay lên không trung nhưng lại bị xiết sắt giật trở về ở trên người xuất hiện kẽ nứt diện ra những mảng lớn tiền huyết hắn bị trói buộc ở chỗ này thì chú định không thể giống như là thần thông giả khác có thể nagi ở lúc khoảng cách xa Hắn có trạng nhật thần kiến chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ bị bất thủ thần vương thật cận thân cơ hồ đã mất đi tất cả ưu thế, chỉ có thể dựa vào nhục thân mạnh mẽ, cùng với bất thủ thần vương cứng đối cứng. Cả hai đối công, hắn bị ép vào đường cùng. Bất thủ thần vương ở trong thập đại thần vương, danh xưng cận chiến vô địch, cũng không phải là chỉ nói chơi. Dù sao một chủng tộc sinh ra ở trong hoàn cảnh kỳ dị kia, áp lực gấp trăm vạn lần, tinh không khác, cái này khiến cho chủng tộc bọn hắn có được xương cốt hơn xa chủng tộc khác. Nhất là vương tộc Càng có thể khống chế những vầy cốt này Khiến cho cường độ và trình độ cứng cáp của Nó gia tăng hàng ngàn, hàng vạn lần Lúc trước chúng tiên ở thiên nguyên đại lục Phi Thăng Lần đầu gặp tộc này Liền coi xương cốt của chúng là vật liệu luyện khi hiếm có Còn liệt cốt cách của chúng nó Vào một trong thập đại tiên kim của tiêm giới Giá trị vô lượng Đương nhiên Săn bắt bọn chúng Cũng bỏ ra cái giá rất lớn Không biết có bao nhiêu thần tộc bị chúng tiên thúc đẩy Ác chiến với cốt tộc Xăm giết lấy vầy cốt của bọn hắn Kết quả là trùng tộc này Xâm trúc diệt trùng Cho nên còn bị trúng tiên sinh là lạc thần Tù tâm nhai chủ Và loại quái vật này ác chiến Tựa như là một phạm nhân siêu chiến núi sát vậy Đừng nói lực lượng Và thần thông mạnh yếu nhiều ít Coi như người ta đứng ở nơi đó để mời đánh Một quyền đánh tới Thua thiệt cũng là mình Sau một hồ đối oanh Ngay cả tù tâm nhai cũng vỡ vụn Mảnh đá đầy trời rơi vào trong biển Giống như là lật trời Tù Tâm Nha suốt cuộc biểu hiện ra bộ dáng trần chính Lại là một cột sắt to lớn Bình tĩnh cắm vào trong biển Mà siếp sắt trói buộc Tù Tâm ngay chủ Mỗi một chỗ khác Chính là quấn vào cột sắt Bộ dáng này rất giống như là trúng thánh Thời kỳ thái cổ trừng phạt tội nhân Cột vào trên cột sắt Cắm vào hải vực Vĩnh viễn không được đào thoát Nhận hết đau đớn Tù Tâm Nha nguyện rủa là ở chỗ này Tiên tổ bọn họ bị cổ thánh trừng phạt Vĩnh viễn ở chỗ này chịu khổ đối mặt với mặt trăm sám hối, cho nên thọ nguyên khô kiệt mới thôi. Ngàn vạn năm trôi qua, dần dần có đá sam hô ngưng tụ ở trên cột sắt, tạo thành một hòn đảo. Bà Phùng Mông lúc đầu định một thân một mình cơ khổ chết đi, lại câu dẫn ngư nữ ở trên biển lưu lại trùng tộc. Hắn bản ý là hy vọng hậu nhân mình phục thủ, lại không nghĩ rằng trong huyết mạch quán lại có nguyên rùa. Khi hắn chết đi, con của hắn sẽ thay hắn bị trói trên cột sắt, tiếp tục chịu khổ. Lại nguyện này một mực kéo dài cho tất cả bây giờ Mỗi một đời tù tâm nha chủ Đều chú định phải trở thành bộ giám này Lúc trước con trai độc nhất của tù tâm nha chủ Giấu hắn đầu nhập thần tộc Cũng chưa hẳn là không có ý tứ thoát khỏi loại số mệnh này Đương nhiên Hắn thoát đi cuối cùng vẫn không có tránh thoát nguyền rùa Ngược lại trở thành dây dẫn Để tù tâm nha diệt môn Đã không thể tránh khỏi Vậy giúp ta giải thoát đi lúc này tù tâm nhai chùa nhìn đã thi thảm đến cực điểm sau một phen đối công bất thù thần vương không bị thương tích gì hắn lại cực kỳ đáng thương ở trên người bị cốt màu đâm xuyên qua mấy cái lỗ lớn nắm tay cũng đã vỡ vụn lộ ra vết thương đáng sợ thân thể bị xích sắt xuyên thấu xé rách mảng lớn bản mệnh tinh huyết theo xích sắt tí tách tí tách chảy vào trong nước biển tù tâm nhai này cũng đến kết thúc rồi trong lòng hắn suy nghĩ đã nhận ra phương hành đang đuổi giết tổng nhân tù tâm này vậy mà không muốn ngăn cản Ngược lại điên cuồng cười phá liền Đối mặt bất thủ thần vương tức giận Hắn đã sắp xếp xong đường nuôi Không có chút sợ hãi Nhìn bất thủ thần vương vung vầy, cốt màu đâm vào phía đầu lâu của mình Trong lòng ngược lại dâng lên cảm giác giải thoát Nhưng một giây tiếp theo Hắn đột nhiên kinh hoàng Cho dù ở trong lúc ác chiến Hắn cũng chú ý lấy động tính của phương hành Lúc này phát hiện Hắn vãi đậu thành minh, đồ sát tộc nhân của mình Đồng thời phóng về phía một vị trí mà ở nơi đó lại là chỗ hóa long thạch phát hiện này để hắn phải sợ vừa sợ vừa giận thì ra ma đầu kia sớm phát hiện mình bố trí vừa rồi chỉ là giả bộ hồ đồ ma đầu người trở lại cho ta tù tâm ngay chủ vốn đã nổi mạnh hết đà lại giống dần dùng hết tất cả lực lượng phóng đi xiết sắt kéo căng thanh linh sẽ sắt nhục thể quán lại thêm cốt mâu của bất hủ thần vương đâm tới lực lượng tuần ra nhục thân đã vô cùng suy yếu quán ngăn cản không nổi trực tiếp bỡnát phốc một tiếng Trong gió thành mưa máu, thần hồn của tù tâm nhai chủ lại được tự do, hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía kiểu thế giới. nhục thân đã mất, thần hồn quán lại bởi vì cực ép, tránh thoát kích sắp trói buộc, vô cùng suy yếu, hồn phi phách tán chỉ ở khoảnh khắc. Thế nhưng ở trước khi hắn hồn phi phách tán, lại thực đàn được tự do. Phá cho ta! Mà lúc này phân hành vọt tới trước hỏa Long Thạch, cũng đang hung ác khống chế cốt lâu, đụng thẳng tới hỏa hóa Long Thạch, Lực lượng như là muốn va sụp đổ một ngọn núi Mà mục đích của hắn chính là như vậy Lại hóa Long thạch liên hệ đại thế giới Và tiểu thế giới kia Chính là thông đạo duy nhất Nếu như từ tiểu thế giới hủy đi Vậy tiểu thế giới sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong hư vô Không thể trở về đại thế giới Nhưng nếu từ bên ngoài hủy Kết quả lại là xác nhập Từ bên ngoài hủy Tiểu thế giới sẽ mở ra một thông đạo tương liên với ngoại giới Vĩnh viễn không thể tách rời nữa Trước khi tù tâm nhai thủ chết phát uy Thần hồn vọt tới Chính là vì ngăn cản phương hành làm như vậy Dư một tiếng Thần hồn quán hóa thành thần tiễn Như sao băng bắn nhanh về dưới cốt lầu Mục đích rất rõ ràng Chính là muốn phá tan phương hành Dù sao cốt nhục quán ở trong tiểu thiên thế giới Cùng hắn có liên hệ Hắn biết tâm phúc của mình Sau khi phát giác khác thường Thì nhất định sẽ lập tức hủy hóa long thành Việc lớn thành hay không Chính là lúc này quanh một tiếng Thời điểm cốt lầu muốn đụng vào hóa long thành Tu tâm nai chủ biến thành thần tiên đã đến, rắn chắc đâm một vào cốt lâu, đụng đến lục diễm hoàng ngút, chấn động không thôi. Nước biển bị đảo ngược, phân ra hai bên, nhìn tựa như là một kiếm chấm ra nước biển, cát sỏi bò sò ở dưới đáy biển đều lộ ra. Nhưng mà Tu tâm nhai chủ không nghĩ tới là, thời điểm hắn vọt tới, ở trong cốt lâu lại nhảy ra một bóng người, chính là Phương Hành. Hắn tựa như là chọn nhảy ra cốt lâu, sau đó cốt lâu bị đụng bay, hắn lại phi thân đạp xuống, bắt pháp ấn đập tiêu hóa long thạch. Tô Tâm Ngai chủ đục bay cốt lâu, với mới nhạy nhàng thở ra, liền cảm thấy không ổn, vội vã quay đầu. Sau đó kém chút tức đến há mồm chửi mẹ. Ba đầu kia mượn cốt lâu trốn thoát bao nhiêu lần, bây giờ lại chuẩn ra cốt lâu, tránh thoát một kích khi mình dùng thần hồn làm tiền. Thở khắc này hắn muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi, thần hồn không ngừng công kích, im ắng gần hết. Mặc kệ lửa giận quán cường đại cỡ nào, cũng chỉ có thể trợn trơ mắt nhìn phương hành vọt tứ đã ngầm, một quyền đập vào hóa Long Thạch, ngạnh xanh nện nó thành bột mịn. Sau đó quy tắc không ngừng biến hóa, từ chỗ vỡ vụn hình hóa ra một kẽ nứt màu đen. Từ trong kẽ nứt, thậm chí còn có thể nhìn thấy một khuôn mặt kinh ngạc. Cái kia là trưởng lão môn tộc chuẩn bị tới hủy hóa Long Thạch, lại lách chậm một bước. Hóa Long Thạch bị hủy, tiểu thế giới hấp thụ ánh sáng, tất cả kế hoạch tan thành mây khói. Tổ tâm giai chủ tuyệt vọng, lời giận trong lòng khó có thể tưởng tượng, nhưng rõ ràng, lực giận của phương hành còn mạnh hơn hắn, hung ác quay đầu, nhìn thần hồn quấn lạnh đùng bật cười lão thất phù hiện tại biết hậu quả chọc ta chưa bắt giữ thiên mệnh thả cầu tiền cùng kế hoạch khổng lồ mà kín đáo như thế không biết điều hào bao nhiêu tâm tư của tù tâm gia chủ thậm chí ngay cả chấn tộc chi bảo địa hỏa thiên cương trận và tiểu thế giới cũng lấy ra càng thông minh suy tính và bố trí nghiêm mật xác định trận doanh thiên mệnh giả giấu thần mượn thời cơ thần tộc phủ xuống dẫn dụ bọn hắn tới mỗi một câu đều không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. trong đó ẩn chứa quyết đoán càng làm cho tu sĩ bình thường nghe mà kinh hãi. tự như là tù tâm nhai chùa dùng từng viên gạch dựng ra một cung điện hoa lệ, nhưng chẳng anh ngờ tới, cuối cùng cung điện này lại dễ dàng sụp đổ như vậy. bởi vì một nhân tố tình cờ, khóa long thạch bị hủy, thông đạo tiểu thế giới và đại thế giới mở ra, ở trong thời gian ngắn rất khó khép kín. Càng bố chốt là, tù tâm nhai chùa vốn định giải chết cha đại thần vương. Bây giờ bí mật lột dạy Dị bảo như là tiểu thế giới này Sợ ngay cả thần vương cũng sẽ đỏ mắt Hiện tại biết hậu quả trọc ta chưa Phương hành hung hăng hỏi Khiến cho trong lòng tù tâm nhai trù nổi lên một loại hật ý khó mà hình dung <cười> Tù tâm nhai trù run lên nửa ngày Sau đó điên cuồng cười phá lên Làm không trung chấn động không thôi Tràn ra bi thương đồng động Thậm chí còn có cảm giác không thể tìm Tù tâm nhai ta tuyệt địa lập tộc Truyền thế trăm vạn năm Từ trước đến nay không được tiên giới và tu hành giới tiếp nhận Lẻ loi treo ở hải ngoại Tự sinh tự diệt Nhưng mà tộc chúng ta vẫn phồn diễn sinh rồi Dù mỗi một đời tù tâm nhai chủ đều sống không bằng chết Thế nhưng vẫn sống Thậm chí thôi diễn bí thuật trong tộc đến cực hạn Âm thầm phồn diễn thành một truyền thừa mà ai cũng không dám khinh thường Nhưng ai có thể nghĩ tới Ai có thể nghĩ tới Thái cổ di tộc Bách tử bất diệt Cuối cùng lại bị hủy diệt trong tay của ngươi. Thần hồn của Tù Tâm Nhai Chủ tức giận gào thét, sau đó hùng hằng nhìn về phía Phương Hành, cừ hận đại thịnh. Hắn nói không sai, Tù Tâm Nhai xác thực hủy diệt ở trong tay tiểu ma đầu kia. Ngày hôm qua hắn còn cho rằng đây là một chuyện không thể nào, nhưng mà thực sự xác thực như thế, kế hoạch của Tù Tâm Nhai Chủ thành công, mông tộc sẽ thoát khỏi nguyền rủa, nhưng mà kế hoạch quán bộc lộ, liền chẳng khác gì thất bại cũng tượng trưng cho mong tộc đã mất đi hy vọng cuối cùng nhất định diệt tộc lão thất phu bớt giả bộ đáng thương đi mà đối mặt tù tâm nhai chủ điên cuồng phương hành cũng tâm hận kêu lên chỉ thần hồn quán bắn to là con của ngươi cầu kết làm bậy với thần tử binh tộc chức tự nguyện làm nô tài cho ngươi đến ám sát ta lúc này mới bị ta trục chết lão già ngươi đã có mặt mũi tự xưng được cấm cù chi tổ mà nói cái gì nhân tộc đại nghĩa người cũng không nhìn những sự tình ngươi làm kia như thế nào Còn nhân tộc đại nghĩa Từ tổ tông các người bắt đầu Tù tâm nhai lúc nào dính đến đại nghĩa Nguyên lai sau khi hắn rời tù tâm nhai Quả như đã đầu nhập vào thần tộc Nghe Phương Hải nói Tù tâm nhai chủ không có một chút ngoài ý muốn Giống như đã sớm đoán được chân tướng Trầm thấp nở nụ cười Hắn vẫn chỉ muốn thoát khỏi nguyên rùa Đợi thời điểm thọ nguyên của ta khô kiệt Chính là thời điểm hắn thay thế ta bị chân áp Hắn không muốn kế thừa phần nguyên rùa này Thế là ký thắc hy vọng vào thần tộc <cười> Đứa nhỏ ngốc này Kỳ thực ta đã có kế hoạch Theo kế hoạch của ta cha còn chúng ta chỉ có một người có thể thoát khỏi nguyên rùa này Lúc này tù tâm nhai trù phản phất như biến thành một lão nhân nói lại này Nói là hắn đối thoại với Phương Hành Chẳng bằng là hắn tự phàn nàn Phàn nàn trời, phàn nàn đất Phàn nàn lão tổ, cũng là phàn nàn con của mình Phương Hành mắt lại nhìn hắn Trên mặt không có một chút sợ hãi Bây giờ tù tâm nhai trù còn lại một tia thần hồn không trọn vẹn ngoại trừ thời điểm nhục thân vừa rồi mới vẫn nát, có lực lượng cường đại, hiện tại đã không hình thành uy hiếp quá lớn, bấu chốt là ở phụ cận tù tâm nhai, bất hồ thần vương uy thế gặp trời cũng chạy tới, Thần vương tuyệt hậu bi phẫn kia, là quyết không thể nào buông tha tù tâm nhai được, đương nhiên cũng không thể buông tha mình, hiện tại hắn đang suy nghĩ làm sao thoát thân, trực tiếp trốn là không được, ở trước mặt bất hồ thành vương, hắn trốn không thoát, ngược lại có thể đưa tới chú ý của hắn, thôi, thôi, đã mất hết căn đảm đã nhận định diệt tộc. Tù tâm nhai cũng chỉ nhìn thấy bất thù thần vương đang chạy tới, trong thần hồn tràn ra một bi thương nồng đậm. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Vậy ở trước khi tộc nhân diệt tuyệt, lưu lại một chút thành danh đi, tối thiểu nhất tù tâm nhai ta vạn năm tiếng xấu có thể dừng. Trong mắt người ngoài, con ta mộng lạc, chính là nghĩa sĩ nhiệt huyết, vì ám sát nhân tộc bại hoại nguy mà chết. Tù tâm nhai chủ mông bạch ta, chính là bị nhân tộc bại hoại ngươi tính toán. Dẫn tới đại quân thần tộc công phạt Lực kiếm thần vương mặt chết Tù tâm nhai môn tộc ta Chính là vì che chở hòa trùng nhân tộc Mới chịu tới đại họa diệt tộc <cười> Từ hôm nay trở đi Còn có ai dám nói môn tộc ta Chính là huyết mạch tội nhân Tù tâm nhai chủ cười phá lên Mang theo vẻ tàn khốc Sau đó thần hồn chấn động Một tiếng ầm vang đợi về phía tiểu thế giới Thần hồn thành đình bám vào hũ cốt Trong tiểu thế giới Hóa thành một nhục thân không trọn vẹn Sau đó thi triển bí pháp Toàn bộ tiểu thế giới gia trì ở trên người quán Giống như là một pháp thuyền hơi mờ Mà hắn thì thân giữa pháp thuyền Lành lạnh mà đứng Thời điểm tù tâm ngai mông tộc đa dệt Vẫn ác chiến không nghỉ Lực chiến hai đại thần vương của thần tộc Cũng ở trước khi chết Đánh chết bại hoại phương hành đầu nhập thần tộc Tương lai thời điểm thế nhân đề cập Cũng sẽ là một giai thoại Trong tiếng cười to điên cuồng, Hắn đột nhiên mãnh nhiệt lao đến Kỳ thế vô địch ấm ấm mặc dù hắn chỉ tạm thời ngưng tụ nhục thân không trở về, chỉ có một bộ phận cốt nhục, thần hồn cũng đã gần băng liệt, đoán chừng coi như không người đánh hắn, nhiều nhất một hai canh giờ cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng ở trước khi thân thể hắn vỡ nát, gia trì lực lượng của cả tiểu thế giới, phần lực lượng này còn cường hãn hơn lúc trước hắn toàn thịnh, uy lực kinh thiên động địa. Đây là muốn trước khi chết làm chuyện tốt sao? Phương Hành cũng hận nghiến rằng từ trước đến nay mình giỏi về đồi trắng thầy đen không tới hôm nay đụng phải kết lợi hại hơn. khoan hãy nói, chú ý cuối cùng này của tù tâm nha chủ thực sự là tuyệt không thể tả. lão thất phù này vốn giống như là tổ tông hắn, vì tư lợi bỏ đá xuống giếng, nhưng hắn làm thành chuyện này, tương lai truyền ra, tù tâm nha sẽ trở thành nghĩa sĩ người người truyền tụng, tiếng mắng trời thái cổ được quét sạch sạch sạch. đương nhiên, hiện tại hắn không có thời gian cân nhắc thứ này. lúc này tù tâm nha chủ mặc dù sắp chết đến nơi nhưng mà còn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh. hắn đụng tới như thế, phương hành không khỏi sợ hãi, ruột đầu bỏ chạy. bất quá lúc này, cách đó không xa, truyền tích tính gầm giận dữ, nghiệt xúc, đến nhận lấy cái chết đi. âm một tiếng, một cốt mâu xa xa đánh tới, đâm thẳng phương hành. lại là bất hủ thần vương, hắn vốn thấy được thần hồn của tù tâm nhai chủ chạy trốn, chạy đến truy sát, nhưng không nghĩ tới lại thấy phương hành trước. đối với ma đầu kia, hắn thật không xa lạ gì từ khi con mình quỳ mộc bị hắn chém chết đã nhìn qua chân dung quán vô số lần lần này con cả của mình phá phòng, được ký thác vô số tầm huyết và kỳ vọng bị bắn chết hắn trực tiếp tính sụp cách này lên đầu phương hành tù tâm nhai chủ trực tiếp động thủ tự nhiên giết chết nhưng tiểu ma đầu này trốn cũng không thoát tù tâm nhai chủ trực tiếp động thủ tự nhiên nên giết nhưng mà tiểu ma đầu này cũng trốn không thoát thêm nữa dưới cơn thịnh nộ cũng không để ý cấm lệnh của thần chủ Dù sao, mình rời yêu điện, chạy đến Bắc Hải Cũng là làm trái với pháp trị của thần chủ Đã chuẩn bị trở về đánh phạt Nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa Như vậy tiện tay giật trừ ma đầu để cho mình hận thấu xương này đi Oanh một tiếng Hai cao thủ đều muốn giết Phương Hành Lại đối oanh với nhau Cũng cho Phương Hành một cơ hội đào mệnh Bất thù thần vương Ném tới cốt mâu Cùng với tù tâm hai chủ đánh tới Dân phần mình Lôi quấn với lực lượng cường đại đụng vào nhau sau đó nhận lấy lực lượng của đối phương phản kích, loạn trọn nuôi lại, chấn động đến mức nước, nước biển quấn ngược, giống như là nghiêng trời lệch đất, phương hành bị kẹp ở giữa. thời điểm hai đạo lực lượng đối oanh trốn thoát, nhưng có bị lực lượng va chạm khổng lồ sinh ra dư ba quét chúng, lặn không lật ra mấy vòng, sát mặt tái xanh đứng ở trên không trung. bất thù thần vương và tù tâm ngai chủ dưới cơn thịnh nộ liếc nhau một cái, đều khó nén sát ý và vẫn nổi. bất quá hai người bọn họ không có ra tay lần nữa. Thế đối phương xuất thủ chém giấc phương hành, tự hồ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kẻ này và lão phù có mối hận giết con, ta dù thịt nát xương tan cũng muốn giết hắn. Tù tâm nhai chủ lành lạnh mở miệng, lộ ra vẻ tuyệt nhiên. <cười> Vậy tốt. Bắt thủ thần vương cười chầm, ánh mắt mập mờ, lại chậm rãi lưu về phía sau, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Rất rõ ràng, hắn nhìn ra sát ý của tù tâm nhai chủ không phải là giả. Ngược lại ý đến mình một mình chạy đến Bắc Hải Mặc dù kháng gì Nhưng mà tình thế có thể hiểu Nhưng nếu mình giết ma đầu kia Liền chẳng cắt gì làm trái ý chỉ của thần chủ, Trừng phạt nhất định sẽ không nhẹ Đã như vậy Tại sao không bật tay tù tâm nhai trù Chém giết ma đầu kia Mình làm ra một vụ ác khí Lại có thể tránh thoát trừng phạt Đương nhiên Nếu ma đầu kia muốn muốn trốn Vậy thì không ngại cho hắn một đau Tu tâm ngai chủ đại hỉ, cảm thấy mình rất là may mắn, ha ha cười to, cũng không khách khí, trực tiếp điều khiển tiểu thế giới đánh tới phương hành, Hùng uy vô địch, tựa như là một mặt trời trói chang, trung trung đẹp đẹp chấn áp tới, ha ha ha, không chơi được. Phương hành cười khổ, cảm giác có chút tạo hóa chiều người. Thần tộc muốn giết mình, nhân tộc cũng muốn giết mình, kẹp ở giữa, ngược lại thành một tử cục không thể không chết. Nói cho cùng vẫn phải chấp hành kế hoạch kia rồi. tự ý phủ xuống, phương hành cũng thẳng thắn vô tư. dù sao vẫn có một chút hy vọng sống. vừa rồi hắn định ra kế hoạch tha rằng mất mạng, lại mượn ma hồn trùng sinh. quả trứng kia cũng đã giao cho giao kỳ tiểu công chúa. bây giờ lại hiểm, bất quá cũng là về tới kế hoạch lúc đầu mà thôi. nghĩ như vậy, ngược lại thẳng thắn vô tư, Vẫn chuyển pháp lực toàn thân đánh về phía tiểu thế giới, giống như là liệt nhật. đồng thời ánh mắt quét qua mặt biển hy vọng giao trì tiểu công chúa có thể nhanh đào tàu ở trên biển trong cốt lâu giao trì tiểu công chúa đang ôm quả trứng mà phương hành cho nàng lệ rơi đầy mặt. bất quá nàng biết thế tục bây giờ nàng căn bản không thức được phương hành, chỉ có thể áp chế thường thế điều khiển cốt lầu rơi xuống biển. phải thừa dịp phương hành hấp dẫn đi được chú ý của bất thủ thần vương và tù tâm ngai chủ lặng yên đào tàu. bành một tiếng một kích này của tù tâm ngai chủ thẳng tắp đánh tới giống như là liệt nhật cùng lúc đó, phương hành điều khiển lực lượng thiên địa cũng hóa thành một đoàn lực lượng vận vẹo hư không, giống như là quanh người hắn hóa thành thế giới lưu đi, ngay cả ánh sáng cũng bị bóp méo, tự thành không gian trực kích về phía trước. Mà một màn này, thật giống như là hai người đồng thời điều khiển pháp thuyền chung kích về phía đối phương. Chỉ bất quá pháp thuyền của tù tâm nhai chủ lớn gấp 10 lần không gian mà phương hành điều khiển, cường đại thì gấp trăm lần. Vô luận đạt tính ổn định hay đạt quy tắc hoàn chỉnh, đều không phải phương hành có thể so sánh. Dù sao thần thông điều khiển lực lượng thiên địa của phương hành Từ trình độ nào đó tương đồng với Các đời tù tâm giai chủ Hào phí tầm hết luyện chế tiểu thế giới Chỉ bất quá Người ta đã sớm chế tạo thành thục Phương hành thì chỉ vừa mới bắt đầu đụng chạm Đến biên giới mà thôi Giống như là một người cầm pháp bảo Đã lúc thành Một người lại cầm cục huyền thiết mà thôi Quanh một tiếng Lực lượng của hai người va chạm Đã dẫn phát hư không loạn lưu trong vạn trường Trong lúc nhất thời Trên kiều thiên mây trắng suýt cao, đớt biển quấn ngược, phân hành điều khiển đoàn hư không vận vẹo bị va nát. Từng mảnh vỡ vụn bay về bốn phía, mà bản thân hắn thì bị lực lượng của điều tiên giới đụng bay ra ngoài, như là một cái bao tải lăn lộn ở trên mặt biển, lưu lại một vết nước. Có thể thấy rõ ràng, bay đến hơn bởi dặm mới khó khăn nắm ngừng lại. Toàn bộ thân run rẩy kịch liệt, vẹt bóng băng liệt đáng sợ xuất hiện, không ngừng chảy ra tiền huyết. Đúng là con mẹ nó hùng ác mà trong lòng phương hành giận mắng nhưng quán miệng lại tuôn ra tiền huyết thậm chí cảm thấy ngay cả đầu ngón tay út cũng giờ lên không nổi cũng may mặc dù tu tâm ngai chủ được lực lượng một điều tiên giới gia trì nhưng lại không cách nào điều khiển cung không thể giống như lúc trước sử dụng sạ nhật thần tiễn ngưng tụ lực lượng vào một điểm trực tiếp đánh đổ thân thể phương hành cứ như vậy mặc dù lực lượng mạnh lại cho phương hành thời cơ lợi dụng dập vào căn cơ hùng hậu của mình ăn một kích này mặc dù trọng thương nhục thân tới biên giới vỡ nát Nhưng mà lại chưa chết Nói rất đơn giản Là cuối cùng cũng chống đổi một kích này Không bị biểu sát Dù sao hiện tại hắn cũng là độ kiếp tầng 3 So với tù tâm nhai chủ độ kiếp tầng 8 Mặc dù còn kém rất xa Nhưng dầu gì cũng bước vào 8 tiên cảnh Mặc dù không địch lại Nhưng khí lực ăn một hai kích không chết vẫn phải có Đương nhiên Một nguyên nhân càng quan trọng hơn Là tù tâm nhai chủ hình như không muốn một kích giết chết phương hành hắn thực sự là quá hạnh phương hành rồi. <cười> nhân tộc bại hoại, người có bao giờ nghĩ mặc dù mình đồng nhập thần tộc nhưng vẫn không được người ta che chở không? tù tâm nhai cười lớn, thấy phương hành rơi vào tuyệt cảnh, tâm thần thanh thản, người ở giữa không trung lần nữa vung tay đánh qua, một cách này nhất thời đánh phương hành bay đến giữa không trung, miệng phun tiền huyết, sau đó hắn điều khiển tiểu thế giới vọt tới, lần nữa đánh phương hành trở về, giống như là bao cát giữa không trung, tầng tầng oanh kích, một bên đánh, một bên không đường giống to phát tiếp tức giận ở trong lòng đối với nhân tộc ngươi là một tên bại hoại cặn bã một tên phản đồ người người hận không thể uống máu của ngươi ăn thịt của ngươi quanh một tiếng tù tâm nai chủ đột bay phương hành ở trong miệng thoái mã tinh chứa quái độc vô tận ở thần tộc ngươi cũng là một con dơi một nô tài ai cũng sẽ không chân kính để ngươi vào mắt tù tâm nai chủ đánh nát lực lượng thiên địa mà phương hành ngưng thủ lớn tiếng chào phúng người trong thiên hạ đều muốn giết ngươi, Người còn đáng thương hơn tù tâm nha chúng ta. Tù tăng nha chủ bay đến giữa không trung, thân ở trong tiểu thế giới thao túng, Địa hòa thiên cương trận, thúc đẩy uy lực của tiểu thế giới rất mạnh. thậm chí ngay cả ngoại hình của tiểu thế giới cũng phát sinh chuyển hóa, thành đình hóa thành một mũi tên, đảo ngược cắm xuống, thẳng tắp bắn về phía phương hành. Tiểu thế giới quả nhiên thần diệu. Phương hành cười khổ, trong miệng phun ra tiền huyết, ở trên mặt mang vẻ tuyệt vọng từ trong lúc giao thủ với tù tâm nhai chủ, hắn phát hiện mình nắm giữ lực lượng thiên địa có chút tương tự tiểu thế giới. nếu hào hào tìm tòa nghiên cứu, không khó tu luyện càng một bước. chỉ tiếc mình lại không có cơ hội bản thân bỏ mạng, mà thai trưởng thành cần thời gian, thậm chí có khả năng hết thầy để phải bắt đầu lại từ đầu. trong lòng có chút không giảm, không cam lòng, nhưng coi như không cam lòng thì cũng không cải biến được. lực lượng là đồ vật công bình nhất thế giới này, đánh không lại chính là đánh không lại, không được chính là không được oanh một tiếng, xa xa cưu thần vương cũng đuổi theo, bên cạnh hắn còn đi theo nhân nhân minh thần tộc Thái Uyên sắc mặt tái nhợt, thi thoảng luôn ra máu. hiển nhiên hắn đã ổn định đại thương thế cho Thái Uyên. chạy đến nơi này, Điều lộ vốn giật đùng đùng, lại thấy chỉ có tù tâm nhai chủ đang đuổi giết phương hành, hắn không khỏi ngần ngơ liếc nhìn bất thù thần vương một cái. thế cục rất rõ, bất thù thần vương đã bỏ mặc tù tâm nhai chủ đánh giết phương hành. tâm tư xoay chuyển, thở ra một tiếng, tốc độ thả cực chậm giống như là người bình thường đi bộ. Hắn biết mình chậm hơn một bước này, bất thù thần vương sẽ thiếu mình một nhân tình. Mà xa xa cũng có nhân mã ngựa không bay đến, lại là tứ hoàng tử thương Lan Hải ngao quần. áo cổ triều thần vương hung đạo. Thế cảnh ấy, sắc mặt đều cứng lại Về mặt ngưng trọng. Bọn họ không phải là người ngu, thấy Phương Hành tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tù tâm nhai trụ tùy tiện cười to, mà bất thù thần vương thì lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là kích động, lên đoán được thế cục trong thân. Trong lòng đều có một phen suy nghĩ Nhưng mà vô luận như thế nào Nếu biết được bất thù thần vương hung uy khó dọ Và cựu u thần vương không muốn ngăn cản Thì đều chỉ có thể bất đắc dĩ thờ giải Đáng tiếc Lúc đầu cửu cựu và mẫu hậu Muốn hắn có tác dụng lớn Tứ hoàng tử thương Năn Hải thấp giọng than thở Tuy đại mắt không có chút tâm lòng Nhưng cũng chưa có thể ngồi nhìn phương hành bỏ mặt Thật đáng tiếc Nếu lôi kéo hắn tới Hiệu lực tốt tiểu tiên giới ta Là một đại trợ lực Hồng đạo cũng trầm lắm thời dài, không có dũng khí đàm lượng, xúc phạm uy nghiêm của Thần Vương, cứ thế mà chết dọc. Áo cổ tiểu Thần Vương run rẩy, vô ý thức muốn xông lên cứu giúp, nhưng mà thân hình thì hơi động một chút liền ngưng lại, trong lòng có vô số suy nghĩ. Phương Hành đã bị Hồng Hoang Cốt Điện bọn họ thuyết phục, lẻn vào Thần tộc làm đại sự kia. Nếu hắn chết ở nơi này, Hồng Hoang Cốt Điện khó có thể thoát tội. Nhưng mà hắn một phần suy tính, lại không thể không đi ai thừa nhận. Nếu phụ vương hắn, Hồng Hoang Vương Lão. Ở chỗ này còn có thể cứu được Nhưng mà dựa vào mình không có một chút khả năng Cách làm chính xác Là chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành đi chết Vậy phần thần tử dạ tộc song sinh chuyển nhân minh tộc Thái Uyên Thì sắc mặt lạnh lùng Không lúc nhất chút nào Phương Hành sống hay là chết Bọn hắn không có một chút quan hệ Bọn họ là đang tính toán Ở bên trong có bao nhiêu lợi ích được chưa mà thôi Thế là phản phất như là Ứng với lời nói của tù tâm Nha Chủ Phương Hành là thiên không cần địa không quản Để loi một mình, đáng đời hắn mất mạng Rõ ràng tấm khu bị công phá Hiện tại hắn là công thần của thần tộc Nhưng đại công thần như hắn Lại bị tù tâm ngai chủ ở trước mắt thần tộc Chém giết, thành tiệu tiên tuổi Nghĩa liệt của tù tâm ngai tẩy sạch tội nghiệt thời thái cổ Tù tâm ngai chủ hóa thành thần kiện phóng tới Phương hành ở trên không trung Không nơi nương tựa, cũng hẳn phải chết Cơn định ở phía trước hồ lang vây quanh Hắn hình như là có một con đường chết Nhưng bỗng nhiên Không biết là chuyện gì xảy ra Thần tiễn bắn tới trước mặt của phương hành đột nhiên chậm lại Giống như là khí lực không đủ Sau đó bỗng nhiên cong vẹo Bay qua bên cạnh phương hành Ngay lúc đó trong thần tiễn lại truyền ra chữ mơ hồ không rõ Lập tức cảnh tình phương hành Đang nhắm mắt chờ chết Màu trốn Màu trốn Phương hành giật mình Mở to hai mắt nhìn thần tiễn Trong thần tiễn tù tâm hai chủ đang nhiều bạn dễ dụa Cũng không biết là cùng cái gì chống lại Giống như là bị điên Mà rất nhanh trong phần kiến lần nữa truyền đến mấy chữ đã rõ ràng hơn nhiều mẹ nó mau trốn không sai là mấy chữ này có mắt của phương hành trường lớn thoáng vắng không có bao lâu hắn rất nhanh liền tỉnh táo đột nhiên lưng tụ lực lượng toàn thân chạy trốn ra xa chỉ nhai mắt hắn giống như là nghĩ đến cái gì đó cười ha ha cười tới mức nước mắt sắp chảy ra người dám lúc đầu tù tôm nhai chủ muốn một tiệm bắn chết phương hành nhưng mà ai có thể nghĩ tới đến cuối cùng hắn lại thái độ khác thường, bung tha đối phương, thậm chí còn cho ma đầu kiếp cơ hội chạy thoát. một màn dị thường này rơi vào trong mắt người xung quanh, Là bọn họ nửa ngày không kịp phản ứng. bất thủ thần vương là người thứ nhất phát hiện vấn đề không thích hợp, đột nhiên gióng bạo, vung về cốt bậu thật dài, hung hăng đâm được phía phương hành. cốt bầu lướt ngang hư không, bối thường kéo ra hẳn mang, thẳng hướng sau lưng phương hành. lúc đầu hắn vẫn ở bên cạnh xem, lúc này thấy tù tâm nhai chủ xảy ra vấn đề, vậy mà muốn để phương hành đào tổ thì càng thêm nộ bạo, cốt bồ đánh tới muốn đánh tiêu ma đầu kia, nhưng để hắn không thể tưởng tượng nào, thời điểm cốt bồ sắp đông chúng vương hành, bất ngờ có một tồn tại giống như là giật giật đánh tới, đụng cốt bồ chạy hướng, nghiêng nghiêng đâm ở trong biển, quẩy lên mảng lớn sóng biển, lại là tù tâm nhai chủ, hoặc nói là tiểu thế giới kia, trong lúc nguy cấp, ngạnh thành phá tán cốt bồ, người muốn chết, bất hồ thần vương khiếp sợ vừa gấp vừa giận, cốt bồ chấn động, lần nữa lật trời hoành kích muốn đập bay tiểu tiên thế giới. ở trên mặt vẫn mang theo một chút không hiểu, làm sao cũng không nghĩ ra. tù tâm nhai chủ vừa rồi còn điều mà muốn giết phương hành, làm sao lại thay đổi thái độ? hắn không hiểu, tù tâm nhai chủ lại càng không hiểu. về mặt hắn kinh hoàng, mang theo không hiểu và phẫn nộ, nhưng hắn giống như là đã thân bất do kỳ, căn bản không điều khiển được tiểu thế giới, chưa có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị người khác lợi dụng, chẳng những không giết chết ma đầu kia. ngược lại, từ dưới cốt mâu của bất thủ thần vương cứu phương hành còn muốn che chở phương hành đào tổ sao lại thế tại sao lại như vậy bất thủ thành vương tức giận kêu to mang theo không cam lòng mà nổi nóng bởi vì ngươi gây sai người <cười> phương hành cười lớn ra sức trốn chạy không quên quay đầu lại nhìn tù tâm nhai chủ nói đáng chết đáng chết các ngươi đều đáng chết tù tâm nhai chủ gận giận dữ gào thét nhưng mà thanh âm lại càng ngày càng yếu tiểu thế giới càng ngày càng sáng quang mang cực thịnh Đó là bởi vì địa hỏa thiên cương trận bị thúc dục đến cực hạn. Người ở bên ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng của tù tâm giai chủ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu thật lớn, nội hạch là hỏa diễm vô tận. Bên ngoài thì hiện ra đôi quang uy lực đáng sợ, này là lực lượng lưu điện trong địa hỏa thiên cương trận, hai loại sức mạnh không ngừng sinh sôi, uy lực vô tận. Oanh một tiếng, quả cầu lớn không ngừng đụng tới bất hủ thần vương. Hắn kích đến điên tiếp lui về phía sau, quấn lên một mảnh nước biển đục ngầu. Thậm chí ngay cả bộ dáng của hòa cầu kia đều đang biến hóa, không biết có phải là hắn ảo giác hay không. Vậy mà ẩn ẩn từ trong hòa cầu kia, nhìn thấy cái bóng của tù tâm nhai chủ đã nhạt, đổi thành một kim ô to lớn, đang hung ác đánh về phía mình. Bành một tiếng, cốt bầu của bất hù thần vương không ngừng đụng về phía hòa cầu. Nhưng nhục thân của cốt tộc bọn hắn vô song, ở thuật pháp thần thông lại kém rất nhiều. Mặt đều thế giới kia lại ở một loại thần thông thôi diễn đến cực hạn, hình thành thế giới độc lập, ẩn chứa vô số thần diệu nếu không cũng không có khả năng tù tâm nhai chủ đã nổ mạnh hết cả, lúc sắp chết còn vung ra lực lượng cường đại hơn thời kỳ toàn thị thời điểm toàn lực lực lượng kia công kích tới mình, cảm giác giống như là nghinh chiến một thiên địa hoàn chỉnh, khổ sở trong đó căn bản khó mà dùng lời hình dung được. cái này cũng dẫn tới bất thủ thần vương huy động một kích liên tục, không chỉ có tiến lên được, ngược lại từng bước rút lui. tù tâm nhai chủ, ngươi lại đang tìm chết, lúc này bất thủ thần vương cảm giác vừa thẹn vừa giận trơ mắt nhìn ma đầu kia càng trốn càng xa. Trong lòng hắn kiềm nén lửa giận, muốn đi truy lại bị tiểu thế giới này cản lại, hơn nữa ở dưới công kích mãnh liệt của nó, mình thậm chí đã bị buộc từng bước lùi lại. Trong lửa giận, hắn thúc cùng giống lên, vẩy cốt toàn thân dương ra, nắm cốt bầu dũng mãnh đào tới, thành hình hòa thành một cốt tiền giống như là quái giả âm ầm cuốn tới. Không sai. Tại chính là muốn chết, người tên giết ta đi. Trong hòa cầu, một giọng nói vang lên giống như là của tù tâm nhai chủ. Lại có vẻ cực kỳ quái dị Mang theo cảm giác chán ghét Nói không ra lời tự như là để cho người ta nghe xong liền muốn đánh hắn. Sau đó lực lượng trong hòa cầu tăng vọt lần nữa quang mang cơ hồ bao phủ ngàn dặm Hình thái to lớn hơn bất thủ thần vương cấp trăm lần Thiêu đốt liệt quang Làm cho vô số hải yêu Và tiên binh tu vi thấp hai mắt đỏ nhói nhói Cơ hồ bù vĩnh viễn Oanh một tiếng Không chỉ cốt tiên của bất thủ thần vương bị bắn ra Mà ngày cả rất nhiều người xung quanh cũng bị quấn vào nhất là truyền nhân Thái Uyên ở bên cạnh Cửu U Thần Vương, suýt nữa bị quang mang quét trúng, lảo đảo ngã sấp. Thời khắc này, Cửu U Thần Vương lạnh đùng rơi tay lên, nhấn vào phía không trung. Giữa không trung không có vật gì, thình đền hiện ra một đám mây vàng ống. Nhưng mà trong đám mây vàng ống lại ẩn chứa vang lên thanh âm gào khóc thê lương. Sau khi đám mây kia xuất hiện, liền kéo dài vô tận, trải ra mạng lớn hư không, ngăn lại ánh sáng như là liệt nhật kia. Bỏ chỗ sâu con ngươi quán, thì san lẫn như hoặc Hắn đã ẩn ẩn phát hiện một vấn đề, tiểu thế giới kia rất không thích hợp. Sau khi nó đột nhiên thả phương hành đi, giống như là xuất hiện một loại trạng thái không thể công chế. Sau đó loại trạng thái này biến mất rất nhanh, vận chuyển càng ngày càng linh hoạt, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ vận chuyển toàn bộ lực lượng của tiểu thế giới, dùng hết tất cả lực lượng dây dưa với bất hồ thần vương. Hắn đó bởi vì tiểu thế giới đặc thù, đưa đến lực lượng của nó không mạnh, không thương tổn được bất hồ thần vương, nhưng mà lại có thể quấn hắn. Thậm chí tạm thời đánh lùi hắn Để hắn không có cơ hội đuổi giết theo phương ảnh Đến lúc này Nó đột nhiên thúc giục lực lượng mạnh nhất Hình thành uy hiếp với những sinh linh thần tộc khác Bức bình không thể không ra tay Bảo vệ người bên cạnh Không bị loại nhật nhật kia gây thường tích. Đây là muốn đồng thời lưu lại mình Kiểu thế giới kia vùng ra uy lực càng mạnh Thì càng cảm thấy người ở bên trong rất yếu Là tù tâm nhai chủ Muốn tan tỉnh mây khói khống chế không đổi thế giới này Hay là Kiều U Thần Vương như mày, ánh mắt lạnh lùng Bên trong đã đổi chủ nhất. Mẹ nó, là tên Vương Bát Đàn này mạnh như vậy. Phương Hành trốn hơn nhìn dặm. Từ bên trong biển, nhấp giao trì tiểu công chúa ra. Lúc đầu muốn trực tiếp chuẩn đi, nhưng mà nhìn lại, chỉ thấy mặt trời chói trăng, nước biển sôi trào. Mơ hồ có thể nhìn thấy, đang có một cự quái cùng nhật nhật đánh nhau. Làm cho ánh nhịn không được, có chút ngốc. Tựa hồ khó có thể tin. Biểu lộ cực kỳ cổ quái. Người... Ngươi lại không chết Giao trì tiểu công chúa mặc kệ nhiều như vậy Thấy phương hành xuất hiện ở trước mặt mình Lập tức ném quả trứng ôm khư khư trong lòng đi Khóc lớn ôm lấy phương hành không buông tay Nước mắt như mưa Hề, hey, nước mũi nó hết y phục của ta rồi Phương hành đẩy nàng sang một bên Tiện tay kéo xuống vạt áo đưa tới Nhanh lau đi Giao trì tiểu công chúa tức đến run rẩy, Nhận lấy lau nước mắt trên mặt Sau đó dùng sức ném về phía phương hành Chống nạnh, mắng hiện tại liền nghĩ bỏ ta rồi, vừa rồi ta còn ôm quả trứng của ngươi, nghĩ đến tương lai phải một thân một mình nuôi người lớn, ngươi làm sao xứng đáng với ta? Còn nữa, xong ngươi sống được chứ? Vừa rồi rõ ràng phải trong đời rồi, nó đã cứu ta. Phương hành chỉ xa xa lộ ra chút cảm cái, lão giao chỉ tiểu công chúa sững sờ, nửa ngày sau không nói ra lời, vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ thùng, sao lại là tù tâm ngai chủ vừa rồi còn muốn đánh giết Phương Thành lại cứu hắn? Đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Nhẫn nhịn nửa ngày Giao trì tiểu công chúa mới hỏi một câu Bởi vì không biết nên nói như thế nào Đám khốn kiếp này Hiện tại thật đã khó lượng Phương Hành cười khổ một tiếng Lung lay đầu thầm nói Thiệt thòi trước đó Ta còn lo lắng bọn họ Bọn họ Người nói không phải là tù tâm ngai chủ sao Đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Giao trì tiểu công chúa nhịn không được Rắt tay áo hỏi vẻ mặt lo lắng đã biến thành hiếu kỳ <cười> Hết thầy đều vì một kế hoạch của lão thất vô tù tâm nhai chủ kia Phân Hành lại nhìn liệt nhật đang cùng với bắt thủ thần vương ác chiến kia, sau đó nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng gật đầu, khuôn mặt tươi cười, nắm tay giao trì tiểu công chúa trốn vào trong cốt lâu, một bên bỏ chạy, một bên giải thích. Lão già kia lập kế hoạch, dùng tên tuổi cấm cụ đưa tới một nhóm thiên kiêu của nam chương bộ châu đại tuyết sơn và thái cổ yêu đảo, muốn trấn áp bọn họ, sử dụng khí vận của bọn họ câu tiên công cuối cùng thoát khỏi môn tộc Nguyên Dùa. Sau đó thì sao? Giao trì tiểu công chúa biết quan hệ của Phương Hành với Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ yêu đạo, kia coi như là bằng hữu tốt nhất của hắn ở trên đời này. Ngay đến đây, không khỏi có chút lo lắng, vội vã lùi kéo ống tại áo của Biểu lộ của Phương Hành cực kỳ phong phú, nhẹ giọng cười nói. Sau đó hắn không kiếm được tiền tung, mà bị những người khác chiếm lấy tiểu thế giới. À, mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. See ya.